Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Họ liên tục có tiếng gọi bạn giữa cánh rừng hoang bu chậm vắng. Họ cứ mãi miết tìm kiếm trong vô vọng. Những ánh mắt, những tiếng gọi, những sự nhớ nhung xa cách, những điều lo lắng khôn nguê đều không thể giúp họ tìm ra được người bạn của mình. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, mang theo của nỗi thất vọng không sao kẻ xiết. Đã qua 11 giờ trưa, Từng đôi lặng lặng đi về điểm hẹn mà chẳng có ai nở nấy một nụ cười. Ngồi xuống bên cạnh hạ nghiêm tượng giao hỏi Liệu có khi nào cậu tưởng tượng ra không đấy vì? Cậu nói của tượng giao làm kiểu vì thấy vô cùng bối rối Cô quan sát xung quanh thì như chỉ nhận được ánh mắt cảm thông của từng người lòng cô lại chợt đau như cắt. Đang không biết phải nói sao. Thì lương đạo lên tiếng đỡ lời Chúng ta vẫn chưa tìm trên núi trùng phong Nghĩa là ta vẫn còn cơ hội Như Lâm đã nói Trên đó là nơi Rất thích hợp để lần trốn Vì vậy địa điểm đó Có thể sẽ khả quan hơn Với lại như lời bố linh từng nói Khả năng là Dục tâm đã bị hoảng loạn về tâm lý Cho nên cậu ấy đang lần tránh chúng ta Có thể cậu ấy ẩn nắp ở đâu đó Quanh đây mà chúng ta không thể nào biết được. Tôi nghĩ chúng ta phải kiên nhẫn đến tận giây phút cuối cùng. Còn nước còn tát, phải không mọi người? Tôi cũng nghĩ như lường đảo. Lại lầm lên tiếng, khi mà mọi người vẫn còn đang mài suy tư. Nếu như bây giờ chúng ta quay về, thì ta sẽ tự để lại một khoảng trống trong lòng mình, mà không bao giờ có thể khỏa lấp được. cái duy nhất của chúng ta bây giờ lại tiếp tục tìm kiếm. Đó cũng là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được với sụp tâm lúc này. Ngay sự giải bày của lưng đàm và lai lầm, mọi người đều thấy sát thực và hợp tình trong thời điểm hiện tại. Tuy mọi người đều đã đồng ý như vậy, nhưng không chỉ riêng tương giao, mà trong lúc này Kiều Vi cũng không thể tránh khỏi những ánh mắt đầy ẩn ý của Bù Linh. Chương 17. Án mạng trong thung lũng Thời gian đã chuyển đến 1 giờ chiều Đám người tìm kiếm bỏ lại xe dưới chân núi Rồi họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc để mang theo Kiểu vì đã từng nghe thấy tiếng gạo thét trên đỉnh núi Ở cái lần mà cô đang tiến hành tìm kiếm đồ vật Theo dấu chấm đỏ Vì thế trong cô lúc này đang chất đầy hy vọng Cho dù cô còn đang mông lung Không biết tiếng gào thét đó là hư hay thật Sự mong mỏi khát khao Về một phút giây hội ngộ Khiến cho những bước chân đang tốc hành Không biết mệt mỏi Cho dù phía trước họ là con đường mòn khúc khẩu treo đeo Đoạn người vừa đi Vừa không ngừng quan sát mọi vị trí xung quanh Để cho khỏi vướng bật lòng Mọi chỗ khả nghi Lai lâm đều tiến lại kiểm tra cẩn thận. Thời gian lướt qua nhẹ như làn gió. Loáng một cái, cả một vùng rộng lớn, ngập ngụa trong ánh chiều tà Nhưng nhánh hoa dại lẻ loi trên từng vách đá, như cũng muốn vươn ra để đón chút ánh sáng còn xót lại cuối ngày. Đi thêm được một đoạn dài nữa, thì không gian cũng bắt đầu nhập nhoạc. Mặt trời đã chìm hàn phía cuối dãy núi xa xa. Kiểu vi chợt nhớ tới cái hang đá mà cô đã từng chú ngộ có tên là cầm đà đó. Ngay lập tức, cái ý nghĩ biến chỗ đó thành nơi chú ngộ cho đêm nay liền nảy ra trong đầu cô. Nhưng cô phải khéo léo làm sao để cho mọi người biết được mà không ai nghi ngờ rằng cô đã từng có mặt ở đây. Đi thêm được một đoạn nữa, biết được rằng đã đến cái hang đá đó. Kiểu vi nhẹ lát ánh đèn vào rồi cô vô tình thốt lên. Coi kìa, hình như phía kia có một hang đá trống. Thầy vậy, lại là mội tiến lại vào gần quan sát một hồi. Rồi tiếng của anh vọng ra. Mọi người mau vào trong này đi. Cả nhóm liền bước vào trong một đội hình xáo trộn cùng với đôi chút thắc mắc. Khả luôn và Hà nghiêm dẫn đầu hai chàng trai trẻ vạch những cây cỏ hoang lấp lượng um tổm của hai bên để mọi người cùng bước vào vào đến nơi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện